Bích Tuyền đi nhẹ nhẹ rón rén như con mèo ăn vụng, bước qua cánh cửa vào nhà và toan phóng lên đầu. Bích Tuyền, hai chân Bích Tuyền hãm phanh gấp lại như chiếc xe. Cô cười tươi vì bà Bích Hà ngồi ở salon. Mẹ, con uống rượu hay sao mà mặt mày đó gây vậy? Dạ, con gặp qua Châu với anh Đức Hiền, tụi con đi nhậu giá karaoke. Okay. Đi nhậu. Bà Bích Hà nhíu mày. Bích Tuyền cười hồn nhiên. <cười> dạ. Con gái mà nhậu sao con? Có gì đâu mẹ. Tụi thằng Tý bán vé số, rồi tụi thằng Sủ nữa. Tụi nó mừng lắm khi thấy con về. Ngày nay vui, bá cháy luôn. Con xuống đây, mẹ bảo. Bắt Bích Tuyền ngồi cạnh mình, bà Bích Hà nghiêm giọng. Năm nay con đã 18. Gặp lại mẹ, cuộc sống của con phải khác trước đây. Mẹ muốn con lo học, Để thi vào đại học Đừng la cà với giống người đó Sao? Mẹ lại dùng chữ la cà Đó là những người bạn tốt của con Mẹ còn nhận họ tốt Xong còn phải hiểu Con bây giờ đã khác trước Bích Tuyền lát đầu Con không muốn khác trước Con muốn sống vô tư mẹ ạ Hà, qua nữa Để con đi gặp ba con Không kịp cho Bích Hà ngăn lại Bích Tuyền chạy ra vườn Cô hét vang Ba ơi, ba đâu rồi? Gặp ông Lâm đang đuối hối với bình tưới, cô dặn cái bình trong tay ông. Ba làm gì vậy? Nhiệm vụ tưới hoa là của bà. à? Ông Lâm mỉm cười. Ờ, ở không buồn quá. Còn con thì đi học suốt ngày. Không có ai nói chuyện với ba. Ba phải làm chứ. Nếu không, có nước chết gì buồn. Con đi chơi mới về à? Dạ, con về sám cũ. Ai biết chuyện cho con mình bây giờ hết khổ, cũng mừng cho mình á. Bích tuyển thân thiết ôm cụ ông làm. Qua châu, nó nói con phải có quà xứng đáng cho nó. Vì có một người hỏi về cha con mình, nó biết ổng là thám tử tư nên chỉ ngay chỗ mình ở. Bích tuyển đói tiếu tích, cô lằng xằng làm, làm cây nọ cây kia, ông làm vui lắm, thỉnh thoảng cười phá lên. Ba, ngày mai ba trở lại xóm cũ thăm mọi người, nhưng có cái này, con cấm bà nghe, không được đi đến bài. Bà biết rồi mà Thôi, bà nghỉ đi Con đi uống bia vui quá Nên bây giờ hơi mệt, con cũng nghỉ đây Bếch Tuyền nhảy chân sáo đi Mới vào hàng hiên, cô khừng lại dì Thái Quân Anh Em uống bia hả Tuyền Dạ, em đi gặp lại người bạn cũ Bữa nay em vui lắm Có mẹ rồi, em cũng nên thay anh Chăm sóc cho mẹ nha Dạ Hai anh em chỉ biết nói như thế Bây giờ gặp nhau Không biết nên nói gì nữa. Lẽ ra máu mũ tình thâm, kéo hai người xích lại gần nhau hơn. Nhưng bây giờ sao xa lạ quá, gặp nhau ngượng ngập. Bất Tuyền khe khẽ. Anh đến gặp mẹ em hả? Anh vào gặp mẹ em đi, em về phòng. Bất Tuyền chạy ảo đi, cô cố năng động hồn nhiên. Nhưng từ trong sâu thẳm của lòng, vẫn là nỗi buồn canh cánh. Cô không có quyền nghĩ về anh, tội lỗi lắm. Nhưng những gì có với anh Chẳng dễ quên Ngoài vườn hoa Bà Bích Hà đang nghiêm mặt Nhìn ông Lâm Giọng bà khó chịu Sau này Ông chớ để Bích Tuyền thân mật Ôm của ông Hay ngồi vào lòng ông Nó đã lớn rồi Đâu còn gió nhất gì nơi vô tư không hiểu Nhưng ông cần phải hiểu Và giới hạn sự thân mật chứ Ông Lâm cúi sau đầu giả khẽ Trong đầu ông có cảm giác Ông đáng mức đứa con gái, ông từng thương yêu chăm chút từ thở còn nạp ngựa cho đến bây giờ, nó đã thuộc về người khác, ranh giới giữa sang hèn và giàu nghèo đang được thể hiện rõ rệt. Khi ranh giới nghiệt ngã hình thành bởi dư bích tuyền, ông chỉ là được gửi gắm nuôi dưỡng lâu lắm, ông mới trở lại nỗi buồn như ngày nào. Lúc người vợ trẻ ra đi, trọc tức tuổi, giờ cũng lâu lắm, ông mới dám ra quán cà phê gọi rượu đế. Ông Bảy, bây giờ giàu rồi, ai đi uống đế? Phải uống bia lon hay rượu mặt tiên chứ? Tư Thèo vào quán, vỗ vai ông Lâm, gã kê ca kéo ghế ngồi. Bây giờ thì ông sướng rồi nha. Ông Lâm lầm lì, tao chẳng thấy sướng gì hết. Tư Thèo trợn mắt, sao không? Ông mắc nợ, bây giờ ông có tiền đầy túi, muốn gì được nấy mà không sướng. Ông lăm lắc đầu, bưng ly rượu lên uống, tôi theo rủ. Hay là về nhà tôi, làm mấy gián sập sám cho đỡ buồn. Thôi, tao tu rồi. Tôi theo cười phá lên. <cười> tu, ông tu chùa nào, cho tôi theo với. Giận dữ, ông Lâm đứng lên, móc túi lấy tiền trả tiền rượu, đi ra khỏi quán. Bây giờ đi đâu, ông cũng thấy không vui. Ngay cả phở và mì vịt tiềm là món ông mê. Cũng chẳng muốn ăn Trong mơ màng Ông thấy dường như bích tuyền Đứng ở đầu con hệ múa máy Chỉ huy bọn trẻ Ngày ấy nay còn đâu Bác Bảy Đức Hiền chào ông Lâm Ông mừng rỡ Tao đăng ký mày đây Chưa về bác Bảy đi uống cà phê Ông Lâm thần tí cặp vai Đức Hiền Tao biết mày thích con tuyền Đức Hiền đỏ mặt Bây giờ thì không dám thích nữa đâu bác Bảy ơi Sao vậy Bây giờ bớt truyền dạo, còn đang học, để vào đại học, còn thua xa đắc xa Làm sao dám giới tay tới? Thì mày cố học như đó đi. Mày là thằng ngốc, thích nó mà cứ cầm như hết. Mày không nói, làm sao nó biết mày thích nó? Hay tao nói dùm cho nghe? Thôi, bác Bảy ơi, kỳ lắm. Kỳ cái gì? Tao giúp cho. Giàu quá uống với tao ly cà phê. Đức Hiền mượn thầm, trái tim anh lại nhanh dứng lên tia hy vọng. Ủa? Bức Tuyền kêu lên, khi thấy Đức Hiền cùng đi học lớp bổ túc đêm. Anh Đức Hiền, đi học hồi nào? Sao bữa nay em mới thấy anh? Đức Hiền vừa ngượng vừa vui. Hờ, mới bữa nay, anh nghĩ nếu mình không đi học mở rộng kiến thức, để lo cho tương lai, thì nghèo hoài, nên anh đi học. Bức Tuyền vui mừng. Vậy là em có bạn rồi, anh mà đi học, em sẽ bảo tài xế khỏi đưa đón em. Em về bằng xe của anh nghe. Mừng quýnh, Đức Hiền còn giả vờ gian mặt Ai lại đi xe hơi không muốn Muốn đi xe hai bánh Em thích đi xe hai bánh Nhất là được anh chở Chở em đi nghe Ừ Bích tuyển mang tập vở xuống Ngồi cùng bàn với Đức Hiền Cô Triều Anh What your name Đức Hiền phiệt cười Thôi nghe Anh bỏ bài học lâu lắm rồi Đừng coi anh bằng tiếng Anh Bích tuyển phụng phiệu Em hỏi anh tên gì Đơn giản thôi mà Học viên vào đông rồi, giáo viên. Buổi học bắt đầu. Chưa bao giờ Đức Hiền thấy vui như vậy. Có đến mấy tiếng đồng hồ, ngồi bên người con gái mình yêu. Quá là thú vị. Đang học. Bích tuyển lấy nón của Đức Hiền, đội sùm sụp. Cô hỏi Đức Hiền. Chạy ra cổng ngang anh Hiền. Nếu không, tài xế thấy sẽ bắt em trở lại. Ừ. Bỗng dưng, Đức Hiền thấy thú vị với trò chơi mới. Anh lấy áo khoác của mình, khoác lên vai bích tuyển ngụy Trang như vậy, mới không ai nhận ra em nè. Rồi, chờ anh đấy xe. Nhớ ngồi trên xe, giấu mặt dầu lưng anh nghe. Áo khoác rộng, mũ đội sùm sụp, ngồi trên chiếc quay cũ kỹ. Đức Hiền chở bích Tuyền đi qua xe anh tài xế tỉnh bơ. Xe chạy qua đến ngã tư đường. Thích quá, bích Tuyền giang hai tay hét to. Quá ngô, cuộc chạy trốn thành công! Cô còn nghịch ngợm, áp hai tay từ phía sau, lên má Đức Hiền. Tới đi bác tài ơi! Cười chỉ thân mật của Bích Tuyền khiến Đức Hiền rung động cả trái tim như chóng ngợp trong hạnh phúc. Bích Tuyền, em muốn ăn gì? Ăn chả cá viên chấm tương ớt cho thật cay sao đó uống nước mía? Hà, món khoái khẩu của em đúng không? Mẹ em hỏng cho ăn món này bà nói cá viên làm bằng cá lộn xộn trộm nhiều bột do lắm. còn nước mía uống đau bụng em phải ăn cho đã rồi bữa nay. <cười> Đức Hiền cho xe Tắp vào xe cá giêng bán bên đường. Bích tuyển mua cả chục nghiêm cá, hai bịch nước mía hai người ngồi lên xe trên dĩa hè, vừa hít hà, vừa quét viên cá vào tương ớt cay, ăn gòm gòm, tương ớt dính cả trên má bích tuyển. Đức Hiền vị cười, lao tương ớt cho cô. <cười> ăn từ từ thôi, anh nhường cho em mà. Anh Hiền này, chắc là em làm người nhà giàu không được. Sao vậy? Bếch tuyện vừa trút tương ớt với nơi tay, vừa dân dăng, dăng trả lời đức hiền. Mẹ dạy em là ăn phải dùng dao mà. Uống nước từng gậm từ từ mới là người trưởng giả thượng lưu. Đi đứng dịu dàng, không được chạy nhảy. Em ghét bị ghép vào cái khuôn khổ ấy. Như vậy nè, là em thấy mình tự do. Là mẹ em muốn tốt cho em. Nhưng em không thích như vậy. Ngay cả dưới bà, bà bảo em nên giữ ranh giới. đâu không phải là cha ruột. Tại sao phải giữ kẻ như vậy? Em chưa bao giờ phân biệt. Đó là ba nuôi hay ba đẻ của em hết Đang nói Bích Tuyền trực hợp người giấu mặt vào người Đức Hiền Ngồi yên, đừng có động đậy. Họ thấy em bây giờ Họ đang tìm em đó Đúng là anh tài xế lái xe phía trước Và hai xe Honda chạy phía sau Mắt giáo giác tìm kiếm Đức Hiền khai khẽ em về đi Tuyền Mẹ em đang lo cho em Để em gọi điện thoại cho mẹ Lát nữa em sẽ về Đừng bó buộc em như vậy Dòng Bích Tuyền đã bớt mãn Bây giờ em chẳng thích làm người giàu chút nào Gương mặt Bích Tuyền gần sát mặt Đức Hiền Hơi thở của cô phản nóng cả cổ Đức Hiền Anh ngồi yên trong thoáng ngất ngây Của sự gần gũi Tuyền ơi Em có biết là anh yêu em Bích Tuyền cũng vừa nhận ra Đôi mắt khác lạ của Đức Hiền Cô cười ngượng gian ra xa Mình đi dạo đến Hiền Ở đây coi chừng mấy người của mẹ em Phát hiện ra em đó Vòng tay Bích Tuyền lại ôm qua bụng Đức Hiền Cô thích thú, ngắm đường phố với muôn ánh đèn rực rỡ. Tuyền à, gần 11 giờ rồi, về nhá. Thời gian sao mau quá à? Bích Tuyền chưa muốn về, mà phải về. Cô gật đầu cho Đức Hiền chở mình vào nhà. Bích Tuyền nhảy xuống xe của Đức Hiền, cô vẫy tay với anh. Về đi, em sẽ tự giao nha. Bích Tuyền vừa đi tới, hai người cần về đã lao ra, như hộ tống cô vào nhà. Cô sẵn giọng, không cần phải như vậy. Tôi về đến nhà rồi nè. Đèn trong nhà sáng choang Quân ngồi một góc, vội nhỏm dậy. Tuyền, em bao xin lỗi mẹ đi. Em đi chơi từ lúc đang học, Cho đến bây giờ là 11 giờ. Em có biết, mẹ em lo cho em lắm không? Bích Tuyền nhăn gió. Em lớn rồi, Đâu phải con nít mà sợ em đi lạc. Bà Bích Hà tức giận. Mẹ biết con không đi lạc. Nhưng là con gái của mẹ, Không tự tiện đi với con trai, Ăn uống ngoài đường. Nếu con cứ như thế này, Mẹ sẽ đưa con đi nước ngoài học Cho đến khi tốt nghiệp đại học Mới được về nước Con không đi Bích tuyển bướng bệnh cãi lại Ngày xưa ngoại bó buộc mẹ Bây giờ chẳng dẻ Mẹ lại giảm chân lên con đường ông ngoại ư hỗn láo Con có nhìn thấy tương lai của con chưa Hay là ham chơi Buông trôi cuộc đời con Khi kết hôn xong Con mới ân hận Mẹ là cái gương cho con nhìn thấy đó Con sẽ thắng số mệnh Tương lai của con là do con Con sẽ không để bị áp đặt Con nghĩa là bây giờ Con không ghê theo sự dạy dỗ của mẹ có đúng không Con không dám Nhưng mẹ à Mẹ đừng tạo cho con áp lực Con sẽ thấy con gần gũi với mẹ Tại sao con có thể gần gũi với ba Lâm Là vì ba hiểu con Còn mẹ chỉ muốn áp đặt con Thành gần kêu lên Bế tuyền Em không nên nói như vậy Mẹ em đang rất buồn Em cũng buồn vậy Em đi chơi và ăn với anh Đức Hiền Đâu có gì to tác đâu Tại sao cái nhà lại đợi em như đang họp hội vậy Vì cô ra cho em Em nói rồi Em đã lớn Bích Tuyền chạy rầm rập lên cầu thang Cô vào phòng mình đóng cửa lại Và giao mình lên nệm Căn phòng lộng lẫy đầy đủ tiện nghi Không còn cho cô niềm vui dư thổi nào Mà lúc này Bích Tuyền thèm được Rút vào xó xỉn nào đó Ngủ vui một giấc Không bị cuộc sống trưởng giả chi phối Cuộc sống của cô, cuộc sống tầm thường tự do tự tại, dường như đang bị đảo lộn. Mẹ cô muốn cô gần bà, sao bà không chịu hiểu là cô muốn và thích cái gì? Tiên gõ cửa và tiếng của quân vọng từ bên ngoài. Tuyên à, anh vào được không? Bích tuyền ủy oải ngồi dậy, đi lại mở cửa, quân bước vào và khép cửa lại. Em không nên giận cô, thật sự thì cô rất thương em và lo cho em. Em cứ nhìn cái cách cô nghiêm khắc với anh. Nhưng lại dễ dãi với em, là cô quá chịu em. Bích tuyển làm thinh, quay vào, mở rộng cửa sổ, quân tính cạnh cô. Anh biết, là em không thích hợp với cuộc sống mới cho lắm. Nhưng những gì mẹ em muốn, đều tốt cho em cả. Em còn trẻ, hãy lo đi học đi đã. Thì em cũng đang lo học đây nè. Em cũng không hiểu được. Em có mẹ lo lắng cho em. Em giờ cảm thấy mình cô đơn anh à? Em trót sống hòa mình, Cô mọi người quen rồi. Bây giờ bắt em sống như thế này, em thấy bực bội lắm. Sáng ngủ dậy, người làm đã đứng ngoài cửa, như tên các cửa vậy. Em không cần những thứ đó. Anh hiểu. Để anh nói lại với cô. Em nghe lời anh chứ. Nghe. Quân đặt tay lên vai Bích Tuyền cười khẽ. Cái nhìn của anh thật ấm. Sao bây giờ là của anh trai dành cho em gái? Bích Tuyền thấy buồn muốn khóc. Quân bỏ tay ra. Thôi. Em nghĩ đi. À, nhưng anh nghĩ em nên ra nước ngoài học sẽ tốt hơn. Anh cũng muốn như thế sao? Phải, sau này em còn phụ anh việc ở công ty nữa chứ. Hãy nghĩ đến tương lai của em. Quân đi ra ngoài, không quên khép cửa phòng lại dùm Bích Tuyền. Bích Tuyền thừa người ra, cô nên nghe lời khuyên của quân. Em đi thật hả Tuyền? Giọng đức hiền quảng hốt và gần dư chối với. Cuối cùng thì khoảng cách giữa anh và Bích Tuyền vẫn xa vời vợi. Cô sẽ đi nước ngoài học 5 năm 5 năm nữa Anh mới lại gặp cô Thời gian 5 năm Sẽ làm cô quên anh Cười bạn nghèo thơ ấu Cái gật đầu xác nhận của cô Càng khiến anh thấy cái tim mình Tê dậy hơn nữa Anh cố gắng cười Nụ cười béo xèo <cười> Chúc mừng em Em chẳng muốn đi Nhưng anh Quân Rồi mẹ Rồi ba lăm nói Không học Em sẽ là người dốt Suốt đời chẳng làm được gì cả Những người đó nói đúng. Đi học nước ngoài về, tiếp thu những điều hay, kiến thức của em sẽ được mở mang, trở thành người hữu dụng. Tuyển này, có khi nào em quên anh? Khi qua đó có nhiều bạn mới. Bích tuyển lắc đầu. Không, em sẽ nhớ anh hiền hoài hoài. Nhưng khi có người yêu rồi, em cũng sẽ quên anh. Không đâu, em sẽ nhớ anh hoài mà. Vậy chừng nào em đi? Tuần sau. Đức hiền thẳng tốt. Màu như vậy sao Mẹ em nói cho kịp khóa học năm mới Qua đó em sẽ điện thoại cho anh mà Như vậy với 5 năm nữa Anh mới gặp được em Phải chia nước Mỹ gần vô Sài Gòn đi Dũng Liên Cho anh xuống thăm em ha Đức Hiệp cúi đầu liệm đi Trong nỗi buồn Sẽ cách xa đến nửa vòng trái đất Anh có gió em Thì cũng đành chịu cho nỗi nhớ hành hạ mình Em biết không Bây giờ em đang ở trên cao Sau này còn cao hơn nữa Chỉ có anh là mãi tận cùng dưới thấp. Thôi thì, xem như mình có duyên, Mà không có nợ vậy. Mãi nghĩ ngợi, Đức Hiền công hay bích tuyền Đứng sát gần anh, Cô tựa đầu vào vai anh. Khi em về, Năm năm nữa, Liệu anh đã có vợ chưa? Có lẽ một hai đứa con nữa, Không chừng phải không anh? Ờ, Đức Hiền cường gạo, Cũng có thể, Vì khi ấy, Cũng năm năm. Lúc đó, sợ em không còn muốn quen anh nữa, vì anh vừa già vừa xấu. Năm năm nữa, anh mới hai mươi bảy chứ mấy mà già với xấu. Đừng có làm gì ông cụ non nữa, đi chơi với em đi. Bích tuyền lôi Đức Hiền đi. Cô tinh nghịch, kéo anh chạy theo mình. Nào, một, hai, ba, chạy mau lên, anh hiền. tuyền này, Đức Hiền nói thật nhanh, dù sợ không có cơ hội để nói. Anh yêu em từ lâu lắm rồi Tại sao em cứ vô tình gian như vậy Đang lôi Đức Hiền chạy Bếch tuyển sượng lại Cô nhìn Đức Hiền đăm đăm. Anh gật đầu Anh yêu em Đúng là anh yêu em Nhưng chưa bao giờ anh có càng đảm Nói ba chữ anh yêu em cả Anh biết bây giờ anh càng không xứng với em Em là con gái già giàu Sau này còn kế thừa một gia sản lớn Em cũng có thể như không nghĩ Không thấy anh nói gì cả Tuyền nha Bất ngờ quá phải không Qua phút sự số Bích Tuyền vụt cười. cười. vậy anh có đợi được em không? Được chứ, dù 10 năm hay 20 năm, hoặc cả đời. Bích Tuyền vờ cười để che giấu sự xúc động. <cười> em đâu có bắt anh chờ em lâu như vậy. 5 năm đã là quá dài rồi, dài chưa chắc. Mẹ anh cho anh đợi em. Không, hôn dân là gì cả đời. Anh yêu ai, thì chỉ lấy người đó. Vậy báo tay đi. Bích Tuyền đưa ngót tay úp ra. Như trò chơi trẻ con. Nguéo tay, thì phải giữ lời đó. Đức Hiền rung rung đưa tay ra. Anh vẫn chỉ muốn ôm choàng lấy bích tuyển. Anh sẽ xem trọng cái quéo tay này, như là lời thầy hẹn. Hai ngón tay siết lại, bích tuyển mỉm cười, cô thì thầm vào tay Đức Hiền. Ngố ơi, em sẽ nhớ anh khi đi xa. Đức Hiền sung sướng đến ngay người, anh vụt hét to lên. Bích tuyển đã đáp lại tình yêu của tôi rồi. Ừ, anh kỳ cục quá à bất tuyện, véo vai Đức Hiền một cái, trong anh lúc này cô ngố, vừa đáng yêu làm sao. Này, một cây đập tay mạnh lên vai Đức Hiền, anh giật mình quay lại. Bác Bảy, hừ, buồn không? Nó đi rồi, tao buồn não ruột nhưng cố an ủi Còn cái đi lo cho tương lai, không nên buồn. Đức Hiền mỉm cười. Dạ, phải đó bác. Nè, nó giao nhiệm vụ tao, quản lý mày. Mày mà không lo học, nó sẽ giỡn mày đó. Còn cố học cho bác nếu hôm nay thua xúc em Tuyền, cầm lấy cái này đi. cất đi mà lo học. còn tiền đưa cho tao, bảo tao đưa cho mày. đâu muốn mày có tiền ăn học. nếu không, mày phải hiểu. bà Bích Hà không bao giờ cho nó lấy mày làm chồng. chồng á thì phải hơn vợ con ạ. cô ấy cho con bé đi, để sau này nó hơn mày. cái nhìn của nó ngày trở dậy sẽ khác đi. nhưng không sao, tao giúp mày. Đức Hiền cảm động. Chưa bao giờ anh dám nghĩ Ông làm lại ưu ái mình Cũng không bao giờ anh dám nghĩ Có một ngày dịu ngọt trong tình yêu như thế Cả anh và Bích Tuyền Trân trọng từng giây phút bên nhau Bây giờ thì cô đang xa anh Xong anh tin chắc Trái tim của cô và anh Không bao giờ xa nhau Năm năm sẽ rất dài với hai người yêu nhau Nhưng vì tương lai của cả hai Đành chấp nhận xa nhau Cất tiền đi con Bích Tuyền đi rồi Bác cũng dọn về nhà cũ, nhưng cháu đừng nói gì hết nha, bác không muốn nó bận tâm mà dốc hết cả vào việc học. Đức Hiền kêu lên, sao bác không ở lại đó, dù gì bác ở lại dẫn hơn. Không, bác thích tự do hơn bị gò bó. Mình nghèo sống đảm bà quen rồi cháu ạ. Vậy thỉnh thoảng cho sang chơi với bác. Ừ, phải đó. Một già, một trẻ trở nên tâm đắc. Năm năm sau. Ngồi rất lâu trước tờ báo trải rộng, bà Bích Hà vẫn không dám tin đây là sự thật. Người đó còn sống, Thành phát không hề chết, mà bây giờ còn là một tỷ phú đang đầu tư với công ty quân hạ. Tại sao như thế? Một gương mặt, một chân dung của kẻ thành đạt, gương mặt phì và tròn ra, không còn là của chàng sinh viên Thành phát ngày nào. Ông ta còn có một gia đình hạnh phúc, vợ là bác sĩ. Con trai, con gái đủ cả Cơn giận bụng lên Bà Bích Hà chụp tờ báo Xé tan tành Thành phát, tôi hận ông Cô quần đẩy cánh cửa bước vào Đi cho cô quần cúi nhật tờ báo vừa bị xé Anh nhìn một gương mặt bị vòi nhăn nhấm Và nhìn bà Bích Hà Bà Bích Hà giật lại nếm đi Đi Chúng ta phải thắng phi đấu thầu này Phải thắng thành phát cho hiểu không Quân lạ lùng nhìn, chưa bao giờ anh thấy cô mình giận dữ như thế. Việc gì đã khiến cô đổi thay, khi vốn là một người điềm tĩnh và dân từ, Hai người cùng đến bộ công nghiệp. Dự viên đấu thầu, có khá nhiều đại diện doanh nghiệp có mặt. đông đông quay quần bên nhau, lúc nào ông thành pháp cũng là trung tâm cho mọi người mến mộ. Thành đạt, có vợ tri thức và những đứa con là hạt giống tốt. Bà Bích Hà đi ngang qua, nhưng sao bình thản quá, ông chẳng một lần nhìn hay phát hiện ra. Không có lý do nào, ông ta lại mau quên. Ông ta cố tình chối bỏ. Sự giận dữ trong bà Bích Hà, mỗi lúc như càng nhân đôi thêm. Sao có thể quên mau như vậy? Còn tôi, tôi vẫn nhớ ông suốt đời đấy thành phát. Làm sao tôi có thể quên căn phòng ấm áp ấy vào buổi chiều mùa đông, khi cơn mưa bụi bên ngoài giăng kính, bầu trời xám đục, Điên đàn của ông, chơi vơi, ru ngủ. Dĩ vãng một thời, sao đỡ đành quên. Bao năm qua, tôi vẫn cứ tôn thờ mãi một hình bóng. Nhưng quá xa, ông đang hạnh phúc và còn muốn dọn công ty của tôi vào con đường cùng. Không thể nào. Mở điện thoại, bà Bích Hà đi tìm một chỗ khuất. Bích Tuyền, còn phải về nhanh với mẹ. còn hiểu không, mẹ cần con trở về. Bích Tuyền bàng hoàng. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ gặp chuyện gì phải không? Không, mẹ rất nhớ con. Nhưng thế thôi. Bích Tuyền cười khẽ trong máy. <cười> mẹ làm con muốn đứng tim luôn. Con cũng sắp về rồi. Thứ bảy sau là con lên máy bay. Bích Tuyền. Vì mẹ, con sẵn sàng vì mẹ chứ con. Mẹ muốn con làm gì hả mẹ? Là một nhà doanh nghiệp tài giỏi. Ở đây, mẹ đang có một đối thủ rất lợi hại. Bích Tuyền bật cười. Chuyện này con nghĩ, anh quân sẽ đối phó được mà mẹ. Không, mẹ nghĩ là con, mẹ đặt hết kỳ vọng vào con. Dạ, vậy con sẽ cố gắng. Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ. Mẹ yêu con nhất trên đời, tuy ngã Giọt nước mắt đau thương, lại tràn trên đôi gò má mịn màng của người thiếu phụ, một thời xuân sắc. Nhưng tình yêu, hôn dân và hạnh phúc lại dư một thứ xa ngoài tầm tay. Cô điện thoại của Bích Tuyện khiến Đức Hiền thấy như xung quanh mình, vạn vật dư sáng lên, và thật tốt đẹp. Bích Tuyện sắp trở về. Năm năm, anh đã mong đợi cô với lòng chung thủy, nhớ thương không lúc nào nguôi. Mẹ ơi, nhanh đi mẹ! Thằng bé tiếu tích gọi Thanh Gân. Hai chân của nó chạy tuôn vào công ty. Thanh gần phải hết gọi đó. Đừng chạy, pin! Thằng bé đã chạy tuôn vào. May là Đức Hiền. Giữ nó lại kiệt mới không gã Anh cười với nó Thằng bé cũng cười nhe ra mấy cái răng sữa Thành gần tất cả chạy tới Mẹ đã bảo con đừng chạy kia mà Nếu không có chú đỡ Con gã rồi Đưa tay định bế con Thành gần vụt kêu lên Đức Hiền Anh làm gì ở đây Đức Hiền tươi cười Tôi làm việc ở đây Cũng gần hai tháng Anh Quân không có nói với chị sao Không Trông anh lạ quá Suốt nữa tôi không nhìn ra Năm năm rồi còn gì? Đức Hiền đựng má thần Biên. Giống anh Quân quá trời. Chắc là anh cưng lắm hả chị? Nhắc đến quần mặt thanh ngân tươi lên. Cưng lắm, nên nó quẩy lắm. Rồi bà cô nữa, bà chịu nó hết mình luôn. À, anh làm ở phòng nào vậy? Phòng cái hoạch giật tư. À, Bích Tuyền có nói là một tuần sau sẽ về. Bác Bảy là mượn lắm. Ngày hôm qua, Bích Tuyền có gọi điện về nói. Mới đó mà đã 5 năm năm. Nhanh thật Đức Hiền muốn nói 5 năm, năm đối danh rất dài Là sự nhớ thương người mình yêu dây dứt Không bao giờ nguôi 5 năm, năm đã qua Và bây giờ cô sắp trở về Những ngày này tim anh cứ rộn lên Nhịp đập bồi hồi Thôi cậu về nhá Tôi dạo danh quân Đức Hiền gợt đầu Vâng chị đi Đức Hiền vừa chạy xe ra cổng Két Anh phải thăng cấp xe lại Vì qua châu gian hai tay chặn xe lại Dì đây Qua Châu Bữa nay đánh lãnh lương có không Bác Bảy nói với em Anh đừng có hồng giấu Ừ Thì lãnh lương Làm việc phải được trả công Bác mới dành phải giấu em Qua Châu Đi vòng ra sau xe Cô tự nhiên Ngồi lên sau xe trước hiền Còn tin nghịch vòng tay ra sau Ôm qua eo anh Đứt hiền chăng gió vậy đây bà Mua đại em một chào lẩu Sao lúc nào Cũng nghĩ đến chuyện ăn vậy Sắp bị lũ ra rồi Nam đây Cũng 2324 rồi Cứ chồng đi. Qua châu cười phá lên. <cười> em cưới anh nha. Đức Hiền nhăn gió, đạp số cho xe chạy đi. Bà làm ơn bỏ tay ra. Nếu không muốn vào bệnh viện nằm, vì tai nạn giao thông. Em không bỏ, ôm chặt anh hoài. Em đợi anh có hơn 5 năm, bây giờ anh có công ăn việc làm ổn định, em càng muốn ôm anh chặt hơn. Đức Hiền quá khẽ. Nè, anh không có giỡn với em đâu. Anh hứa hẹn với em hồi nào, mẹ em nói em đợi anh. Cho anh xin hai chữ bình yên đi. Qua châu siêu mặt. Anh ở Bích Tuyền phải không? Nó có người khác rồi. Người ta đi du học nước ngoài về. Tương lai sáng sủa. Sẽ làm giám đốc một công ty. Người ta thẹp vào nhìn anh. trèo cao, coi chừng ngã nặng bây giờ. Đức Hiền mí môi giận dữ. Anh có biết điều đó. Nhưng anh tin vào lòng trung thủy của Bích Tuyền. Đức Hiền thắng xe lại. Anh dẫn trong xe. hất hàm bảo Qua châu. Xuống xe đi. Qua châu cao mày Sao lại xuống xe? Ở đây làm gì có quán ăn? Anh không thích đi ăn Em muốn đi ăn Thì đi ăn một mình đi Xuống xe Đức Hiền cọc cằn Lôi qua châu xuống khỏi xe của mình Qua châu tức giận Anh giận em Vậy đó là sự thật Là không xứng với bích tuyền chứ gì Bộ anh nghĩ bích tuyền gửi gắm cho anh Cho bác Lâm Và anh quân Lọ sẽ công giận anh Không đâu Cô Bích Hà Đang định cả bích tuyền cho một người giàu có, anh tỉnh mộng mà trở lại với em. Anh yêu bích Tuyền từ bao nhiêu năm á, thì em cũng yêu anh bấy nhiêu năm như vậy. Sao không biết nghĩ gì hết vậy? Nói đủ chưa? Không đợi Qua Châu trả lời mình, Đức Hiền ngồi lên xe, đề máy, phóng vội đi, bỏ mặc Qua Châu đứng đó. Tức mình Qua Châu vừa dậm chân, vừa hét ầm lên. Ba quỷ bắt anh đi, người ta nói ra sự thật không nghe đâu. Phóng xe đi mất. Bởi bao hồn chính với anh Đức Hiền ơi. Bước được khỏi Qua Châu Đức Hiển chạy mãi một lúc mới sực nhớ, vòng xe đi mua thức ăn cho ông Lâm. Hôm nay là ngày lãnh lương đầu tiên của anh. Đức Hiển chạy xe vào trước bàn nhà ông Lâm. Thắng xe lại, anh dựng chống đi chậm chậm vào nhà. Ông Lâm dựng tay túi kiện cười. "Chiều nay chưa lãnh lương hay sao mà đi kiểu giờ không có tiền vậy?" Đức Hiển lắc đầu. "Hả không, con lãnh lương rồi, con mua mấy món mồi với bia, còn với bác nhậu." vậy sao mệt mày Không có chút mùa xuân nào vậy, còn tuyện lại gọi điện về, nói cái gì phải không? Dạ không có, nhưng mà con nghĩ ra rồi. Mày nghĩ ra cái gì? Năm năm có bao nhiêu là thay đổi phải không bác? Giờ bác và anh quân mà con được như ngày nay, giận giữa con và bích Tuyền, còn vẫn thấy có khoảng cách xa dở dở. Ngày xưa hoàng tử yêu lọ lem, nhưng thời nay, người nghèo như con, 27 tuổi, mà vẫn chưa có cái gì hết, quá kiếm cỏi. Khi thằng này, mày nghĩ đi đâu không vậy? Năm năm qua, nó vẫn luôn quan tâm đến mày. Tao đùa nó lớn còn tao biết. Nó phải là đứa dễ thay lòng đâu. Hy vọng lại dám lên trong lòng Đức Hiền, xua tan những buồn khổ, mà lúc nãy Quai Châu khơi dậy. Bích Tuyền đâu phải là người dễ thay lòng. Ông Lâm vỗ vai Đức Hiền. Bài bàn đi mày, tao rửa tay xong vào ngay. Đức Hiền vui vẻ, quay vào nhà. Anh ô yến nhìn không ảnh chụp Bích Tuyền, Được ông Lâm phóng to ra treo trên vách Cô đáng yêu quá Anh sắp gặp cô rồi Anh sẽ ôm cô vào lòng thật chặt Và sẽ không để cô đi xa anh nữa Anh sắp được gặp em rồi Tuyên ơi Đức hiện hồi hộp, căng mắt ra nhìn từng người Từ bên trong ra Bích tiện đói với anh Cô đi chuyến bay lúc 2:30 Bên đó Và khi về đến phi trường tân sơn nhất Là 11h30 trưa Quân và cả bà Bích Hà Đều có mặt tại ga đến quốc tế Bà Bích Hà lạnh lùng Chào Đức Hiền Ở con người này Tất cả đều tầm thường Bà không hiểu nổi tại sao Bích Tuyền yêu được Bà không muốn đi trên vết xe của cha mình ngày xưa Phá vỡ tình yêu của con Nhưng cần phải làm cho Bích Tuyền hiểu ra Cô đã yêu là một người Hoàn toàn không xứng đáng Kia rồi Bích Tuyền hiện ra Cô đang đẩy xe hành lý Đi bên cạnh cô, một người đàn ông cao to, cá đẹp trai và sang trọng. Bà Bích Hà và quân bật dậy, rời ghế ngồi đợi kêu lên. Bất Tuyền, Mẹ! Bất Tuyên lao danh lại, ôm choàng lấy bà Bích Hà. Mẹ khỏe hả mẹ? Ừ, con quân còn đi đón nữa. Anh quân! Bất Tuyên buông mẹ ra, cô ôm quân. Không có chị Thanh Ngân với cô Biên hả anh? Quân cười lắc đầu, dốc đó quậy lắm, là để nhà cho Thanh Ngân giữ đó. Bích Tuyền nhìn quanh tìm kiếm Cô vui mừng khi thấy Đức Hiền Đức Hiền Đức Hiền cười đưa tay Chúc mừng em đã trở về Bác bé nhà không có đi đón em Em bảo ba không cần đi đón Ga hàng không lúc nào cũng đông người Ba là không khỏe lắm Bích Tuyền đặt tay mình vào tay Đức Hiền Một ngón tay của cô cọ trong lòng bàn tay anh Cả hai nhìn nhau cười Bà Bích Hà khó chịu lôi tay Bích Tuyền Xanh quân con ở ngoài kia chúng ta ra ngoài thôi. bà kéo luôn cả hoàng sơn, đê cháu, bích tuyền, còn kéo hoàng sơn về cùng, phải tiếp đái bạn chứ con. ai đời gặp người già là quên bạn. hoàng sơn cười chống chế cho bích tuyền. không sao đâu cô. tại từ nào đến giờ, cháu là người việt nam, lại chưa biết quê hương mình, nên dần chuyển bích tuyền về đứa, cho tháp tùng theo. hừ, thì dậy giao đỡ khách của bích tuyền và cả cô nữa. cô sẽ bảo bích tuyền đưa cháu đi Huế và hà nội. Dạ, mọi người kéo nhau ra xe Bích Tuyển lưu luyến buông tay Đức Hiện Anh về đi, chiều em sang bên nhà thăm ba và gặp anh Bích Tuyển lên xe Bà Bích Hạ cố tình để Bích Tuyển ngồi với Hoàng Sơn Xe đã chuyển bánh đi Đức Hiện còn đứng nhìn theo Bích Tuyển sau 5 năm mới gặp lại Xin quá đi thôi Nhìn cô bây giờ Ai dám nói từng là lọ lem hệ phố Từng khóc lê la Bên đường bắt những chủ chiếc xe bồi thường tiền cho màn kịch của hai cha con. Một bích tiền hoàn toàn thay đổi. Và liệu tình yêu ngày nào đó có còn vẹn quyên? Về thôi, người ta đi mất, còn dành theo gì nữa? Một cái vỗ mạnh vai Đức Hiền, từ phía sau, làm anh giật mình quay lại. Lại qua châu, cô cứ như là quỷ ma ám anh vậy. Đức Hiền bực mình, gạt tay qua châu ra. Tại sao bà lúc nào cũng có sau lưng tôi vậy? Làm ơn, đừng cứ đi theo tôi nữa. Đi lấy chồng đi. Qua châu dúng vai. Anh không chịu cưới em. Làm sao nên lên xe qua được? Đức Hiền trường mắt. Này, tôi không có đùa đâu đó. Thì em cũng đâu có đùa. Em nói nghiêm chỉnh. Anh cứ chạy theo bếch tuyển. Còn em cũng quyết đuổi theo anh. Vớ vẩn. Đức Hiền đi nhanh ra bãi gửi xe. Lấy xe để đi về. Anh chạy vòng ngõ khác. Bỏ mặt qua châu đứng đó. Lòng lại vấn vương nổi buồn. Bếch tuyển về. Sao anh không vui chút nào? Chưa bao giờ, Đức Hiền thấy bức tượng giữa giàu và nghèo, cao đến như thế, trắng giữa anh và Bích Tuyền. Gieo người trên ghế, Bích Tuyền ngã người ra sau. Năm năm đi xa, ngày rõ em thấy tất cả điều mới. Anh Quân, có phải như vậy không? Quân biển cười. Đó là cảm giác ai cũng có. Bích Tuyền vừa định giám người lên, bỗng cô nhìn thấy một đôi mắt tròn đen như hòn bi nhìn cô. Thích quá! Thích quá! bích tuyền bật dậy cô Bình phải không cô ôm lấy nó nhấc bổng lên ôi xinh quá đi thôi được nhấc bổng và quay vòng thằng dốc không sợ còn cười khanh khách lên bà bích hà phải la lên ngá bây giờ còn bó cháu xuống bích tuyền lớn rồi mà cứ như con nít vậy mẹ thấy không cô Bình đâu có sợ đâu anh quân nè đã 5 năm mà mới có nhóc bi này thôi dở quá à? quân cười trêu hờ anh dở Dường em giỏi đó, ổn định rồi cứ chồng đi Bà Bích Hà góp vào Phải đó con, tuổi xuân người con gái giờ cây hoa vậy Năm nay còn lấy chồng là vừa rồi Từ từ đã má ơi Mẹ và anh Quân Tiếp anh Sơn giùm con nghe. Con định đi đâu Sang nhà thăm ba con Năm năm qua con chẳng lo cho ba con được gì Bà Bích Hà giận dỗi Con chỉ nghĩ đến ông ấy thôi sao Vậy còn mẹ là cái gì của con Mẹ là mẹ của con Mẹ có anh Quân và chị Thanh Ngân, sớm hôm lo cho mẹ dùm con. Nhưng còn ba Lâm, ông có một mình. Con biết là lúc con mới đi xa ba, ông chẳng dễ chịu khi có một mình. Con đi thăm ba con nghe mẹ, đừng có ganh tị mẹ ơi, xấu lắm. Bích Tuyền ôm hôn vào má bà Bích Hà. Nụ hôn tạm dịu đi lòng ghen tị của người mẹ. Bà vợ đánh yêu vào đầu Bích Tuyền. Đi nhanh, về danh nghe con, hoàng Sơn là bán của con. Người ta đi theo con cho biết quê hương đất nước của mình Chưa có bỏ người ta một mình Kỳ lắm Anh Sơn hiểu cho con mà mẹ Anh quân tiếp anh Sơn giùm em nghe Hay anh đưa em sang nhà chú Lâm Thôi em đi một mình được mà Có bao xa đâu Bà Bích Hà không muốn Bích Tuyền đi chút nào Làm gì Đức Hiền không đợi bên đó Hy vọng là Bích Tuyền nhận rõ sự chênh lệch Giữa Hoàng Sơn và Đức Hiền Để có quyết định chọn lựa Bằng quà còn hiểm. Ra con lộ lớn, bích tuyển đôn nao nhìn được phố. Năm năm đi xa và trở về, mọi thứ như mới lạ. Tất cả đều thay đổi, nhưng điều làm cô xúc động cao hơn hết là gặp lại cha. Con đường hẻm vào nhà bây giờ rộng hơn. Những căn nhà lập sập ngày xưa giờ cũng khang trang. Duy trước căn nhà của cô, cây bàng vẫn còn. Cao nghiều nghiệu, tăng lá cao, tỏa má con đường cục. Bích tuyển đẩy cánh cổng sát. Hét to lên. Ba ơi, ba đâu rồi? vừa dứt lời, cô đã nhìn thấy ông Lâm đang lom khâm, cầm bình qua tưới cây. Bích tuyển như bay lại, cô ôm chọn ông Lâm. Nhớ ba quá trời luôn. Ông Lâm xúc động muốn khóc. Nó vẫn như ngày nào, dành cho một tình cảm yêu thương đặc biệt. Ông vợ gõ lên đầu bích tuyển, mắng yêu. Buông ba ra, bẩn áo con hết kìa. Để con tưới cho. Giận bình tưới trong tay ông, bích tuyển gian người trang gắm. Rồi khóc ngon lành Hồi đó Tóc ba đâu có bạc trắng như vậy Con thương ba quá ba ơi Bích tuyền lại ôm ông Lâm Ông vò tóc bích tuyền Dạ thì tóc phải bạc chứ con Đấy giờ Đức Hiền ở đây Mới vừa đi ra Ba Con mua nhiều quà cho ba Dạo già đi ba Ông Lâm vui sướng Nhưng vợ dư trách cốc vào đầu bích tuyển Ba già rồi Còn cứ mua nào là sữa Thuốc Rồi dân xăm Bắt bà phải uống Bà đang muốn chết luôn. Vậy ba có uống không? Sự anh Linh, chóng dọn xương sáp xương, thuốc là trị đau khớp, còn dân xâm là uống cho ba khỏe. Ba mà không uống, con sẽ giận ba. Có, ba uống hết. Đưa con đưa còn hiếu thảo vừa con, sao ba không uống? giật đối với mẹ ruột con, con cũng như thế tuyệt nha. Dạ có, nhưng mẹ con còn trẻ, khỏe, lại có anh Quân và chị Thanh Cơn lo lắng. Còn ba có ai lo cho ba đâu? Đành rằng như vậy, Nhực tâm lý của người mẹ bao giờ cũng ích kỷ, còn lo lắng cho mình nhiều hơn. Bích Tuỳ vì cười, "Vậy nếu con đi lấy chồng thì sao? Thì khi đó tính khác." Bích Tuỳ tinh nghịch vuốt chòm râu bạc của ông Lâm, Trong ba đẹp lão giống như ông vậy. Cha mày, mày là mèo khen mèo dài đuôi hả con? Tại vì trong mắt con, ba đẹp nhất." Hai cha con nhìn nhau cười, một không gian ấm áp như ngày nào. Cha con bên nhau vậy. Đức Hiền đang đặng cắm bức tranh hai cha con. Có khác gì ngày xưa đâu. Vẫn bé bỏng, đụng điệu, vội vĩnh. Còn ông Lâm vừa mắng vừa yêu thương. Nhìn thấy Đức Hiền, ông Lâm đẩy Bích Tuyền ra. Đức Hiền, mừng con về kìa. Bích Tuyền quay ra, cô vui vẻ. xong vào mà đứng đó Hiền? Muốn làm người lạ với em hả? Bây giờ trông em rất lạ. Tuyền à? Em thì thấy em chẳng có gì thay đổi hết á. Đôi khi... Hơi hóp tóc lên một chút. Anh đâu mới về vậy? Anh trở về công ty làm việc. Em định chừng nào sẽ ra công ty nhận việc. Em vui cho cái đã. Dành thời gian cho cả ba em và mẹ em. Người ta nói gần gũi mẹ hơn. Nhưng còn em, có lẽ thời gian em ở bên ba lâu. Dù dễ phóng khoáng, thoải mái nữa. Nên em thích ở cạnh ba đi anh. Bích tuyển thân mật, ôm cánh tay hiền kéo vào nhà. Cô mở tung những quà mình mua cho hai người. Cái này của ba... Còn cái này của anh Ông làm tế nhị đi ra sao Bà đi rửa tay cái đã Hai đứa cứ trò chuyện đi Bích Tuyền ướm cái áo vào người Đức Hiền Chắc hỏng rộng đâu phải không anh Năm năm rồi mà anh chẳng mập lên tiếng nào Sao vậy Tại vì anh nhớ em Bích Tuyền xúc động ôm cụ Đức Hiền Em cũng nhớ anh nữa Đức Hiền lặng người đi Trong cảm xúc Một câu nói em cũng nhớ anh nữa Làm cho anh rung động tận đáy lòng Một cảm giác hạnh phúc đến ngất ngay Anh rụt rè Đặt tay lên hông Và kéo ghế sát vào mình Em sẽ không bao giờ Xa anh được phải không Không bao giờ Cảm ơn em Đức Hiền ghi chặt bích tuyển vào mình Cho anh ôm em thật chật Để biết là em đã gì Chứ không phải đang nằm chim bao Vòng tay siết chật quá Nhưng bích tuyển không thấy đau Mà là sự rung động của tình yêu Bao nhiêu đã mới thấy Sự xa cách 5 năm Không đổi thay lòng điện thoại của Bích Tuyền reo, giọng bà Bích Hà vang lên, vẻ không vui. Mẹ bảo Anh Quân sang đón con nhen, con gái đi xa vậy, phải về nhà với mẹ ruột chứ con. Quê rồi, mẹ chưa ngủ gì đợi con đó. Bích Tuyền thấy khó xử, cô Liết nhìn ông Lâm và Đức Hiền, ông Lâm xua tay, con về bên đó với mẹ ruột con đi. Còn ở lại Việt Nam luôn, chứ đâu có đi đâu nữa. Bữa nay không ngủ lại nhà với bà, thì ngày mai vậy. Bích Tuyền đành gật đầu Vậy con về đây Đức Hiền đứng lên À đưa em về Hai người đi song song ra con hẻm Bích Tuyền chỉ tay vào cây cột điện Anh nhớ hồi đó Chỗ này có xe bánh mì Em hay trốn ở đây Lúc đó nhỏ Còn trốn chỗ nào cũng được Còn bây giờ chui vào Giấu đầu hở mông ngay Đức Hiền vị cười. cười Muốn giỏ lắm sao Sao không Hồi giỏ muốn làm người lớn Kiếm cho thật nhiều tiền Lớn lên rồi Muốn làm con nít Để sống vô tư không phải lo gì hết Tùy à Anh biết là mẹ em không thích anh Có lẽ vì anh quá tầm thường Chẳng có gì hơn người hết Em không quan trọng chuyện anh tài giỏi Mà điều em quan trọng Là tình cảm anh dành cho em Đức hiện cảm động Cảm ơn em đã hiểu cho anh Vậy nếu như mẹ em có làm gì khiến anh buồn lòng Anh cũng đừng có để bụng nghe Anh biết mà Hai người băng qua con lộ lớn Đi vào con hẻm bên kia đường Bà Bích Hà ra tận bên ngoài đón Bà lãnh tạm đáp cái chào của Đức Hiền. Ngồi bay bay suốt mười mấy giờ, con không biết mệt sao, mà giờ này còn không chịu về nhà nghỉ. Bích Tuyền miệng cười. cười. con nói chuyện với ba con, và Hiền một hồi, quên cái thời gian đó chứ. Mẹ đợi con làm gì? Con mới về, mẹ sao ngủ được không có con? Đức Hiền đứng lại, anh chào bà Bích hành lần nữa. Em vào nhà, ngủ đi Tuyền nhá. Bích Tuyền vui trẻ, Chúc anh Hiền ngủ ngon, anh cũng về đi. Kéo Bích Tuyền vào nhà, đóng cửa, bảo Bích Hà nghiêm mặt. Mẹ muốn con dành nhiều thời giờ, cho công việc, hơn là có những mối quan hệ vô bổ như vậy. Bích Tuyền nhăn mặt. Anh Hiền là người giúp đỡ con, già ba Lâm, từ lúc con già ba Lâm còn khó khăn. Gặp lại anh Hiền, sao là mối quan hệ vô bổ cho được hả mẹ? Thì năm năm qua, mẹ cũng thay con trả ơn trả nghĩa cho họ rồi, mua nhà cho ba Lâm của con. Mỗi tháng còn đưa 3 triệu cho tiêu xài Ông có xài đâu Lo giúp Đức Hiền Còn Đức Hiền vừa tốt nghiệp đại học Là anh con đưa vào công ty làm việc Mẹ là người sòng phẳng, mang ơn ai Mẹ nhất định trả Nhưng cũng ghét ai lỡ dũng mình Mẹ đáng như vậy là sao Ông làm muốn gắn ghép con cho Đức Hiền Mẹ không thích điều này Con người của Đức Hiền Không có óc sáng tạo Mẹ nghĩ Đó không phải là người cho con yêu thương Hãy biết trong xa nhìn rộng hơn Con yêu anh Hiền mẹ Anh Hiền nhất định sẽ là người mang hạnh phúc đến cho con. Bà Bích Hà tức giận. Mẹ cho con du học nước ngoài, để con mở rộng tầm nhìn. Tại sao con cứ suy nghĩ gì cao xa hơn vậy? Đã yêu, thì yêu một người. Có phải mẹ chê ấy nghèo phải không? Mẹ không chê, nhưng mẹ không thích con người tầm thường. Trong cục mịch, cây tương đó thì suốt đời sẽ không bao giờ thành công. Mẹ, người muốn thành công? đôi khi cũng cần có được ai đó giúp đỡ. Dành Quân dậy, nếu không con ngoại để lại tài sản và mẹ từng giỏi kinh doanh do học hỏi ở nhật cũng khó khăn lắm anh Quân mới được như ngày đây. Còn tin là anh Đức Hiền cũng sẽ thành công mẹ ạ. còn làm cho mẹ buồn quá. Chẳng phải Hoàng Sơn đã vì con mà về quê hương sao? Con lại chẳng suy nghĩ gì. Con xem anh Sơn như người bạn. Mẹ cho phép con được yêu anh Đức Hiền, mẹ nha Có tình yêu hôn nhân mới bền vững. Huống chi. Anh Hiền đã đợi con 5 năm qua Con nghĩ Đức Hiền đợi con Con tên anh ấy Vậy thì mẹ cho con biết Đức Hiền có mối quan hệ thân mật với con qua châu Bạn con Đam đam con đi học xa Cả hai vẫn luôn bên nhau Mẹ nghĩ không đơn thuần Đó chỉ là tình bạn Bích tiện ngẩn người ra Chưa bao giờ cô nghĩ qua châu Và Đức Hiền yêu nhau Hai người đó gặp nhau Cứ như là nước với lửa vậy Nói vài câu là gây nhau Không thể nào đâu Niềm tin trong lòng Bích Tuyển bất chợt lung lay. Cô đi lên phòng mình, mở tung cánh cửa sổ nhìn ra. Từ trên lầu cao, cô gắng nhìn bao quát xung quanh mình, không gian về đêm thật tĩnh lặng. Cô nhớ đủ hộp tái ngộ, khinh hôn cô, nụ hôn mang đầy xúc cảm, thì không thể nào anh lừa dối cô, đã có cảm tình với Hoa Châu, còn với cô. Chào, Hoa Châu đứng trắng trước mặt Bích Tuyển. Cô ngắm sổ sàng vào mặt Bích Tuyền Bây giờ người ta giàu rồi có khá Nên về hai ngày Chẳng thèm đi thăm bạn cũ Bích Tuyền nhăn mặt Tao đi tìm mày rồi Con nỡ chiều hôm qua Má mày nói Từng tuổi này mày chưa chịu lấy chồng Đi mây Hay đi bán hàng Dầm hôm Lại chứng lên không làm Cứ như con ngựa quan vậy Tao gửi quà cho mày ở nhà Xem chưa Xem rồi Mày biết tính tao như vậy mà Tao chưa lấy chồng Vì phải đợi anh Đức Hiền Anh Hiền nói với tao, chờ có sự nghiệp đã, nếu không, cưới nhau về lỡ có con sớm, lại khổ gì không tiền. Cái gì? Mày nói cái gì? Bích Tuyền sững sợ nhìn qua châu, qua châu vên mặt. Mày đi xa mấy năm, bây giờ thêm cái tật bị điếc hay sao? Tao nói, tao và Hiền, sang năm, làm đám cưới với nhau. Tụi tao đâu có nhiều tiền như mày, hay mày cho tao mượn đi? Qua châu nói dối tỉnh bờ, nhưng Bích Tuyền thì lại gần như không đứng vững. Mày... Mày muốn mượn bao nhiêu Mà thôi đi Tụi tao trả mày đâu có nổi Anh hiền biết tao mượn tiền mày sẽ mắng cho Năm sau cũng đủ tiền cưới nhau mà Qua châu vợ thân thiện on vai Bích Tuyền Tao thấy anh chàng theo mày từ bên Mỹ về đây rồi Đẹp trai ghê Chừng đã đắp cưới nói tao mượn giới Bích Tuyền lắc đầu Không Nhỏ này Làm gì như người mất hồn vậy Thôi bọn công việc thì đi đi Bữa nào mày về nhà Bắc Lâm Tao với mày giọng một bữa ngay. Qua châu chạy đi. Còn đưa tay vậy với Bích tuyền, Mày khóc đi. Tại sao ông trời cái gì cũng ưu đãi mày? Còn tao chỉ mong mỗi một đức hiện đáp lại tình cảm của tao cũng không có. Qua châu khoái chí nhìn bộ dạng Bích tuyền vô sắp chết đi. Cô phóng chạy trên đường, đến trạm xe bus vội leo lên. Bữa nay cô lại đi làm trễ và cả quản đốc cái mặt còn bự hơn cả mâm xôi. Nhưng cũng đáng cho Bích Tuyền nếm mùi đau khổ. Bích Tuyền cúi gằm đầu đi. Cô muốn khóc cho to lên. Sao Đức hiện có thể cư xử với cô như thế? Anh lừa dối cô, đồ xấu xa. Bích Tuyền, đi đâu vậy? Hoàng Sơn vừa chạy bộ cùng quân về. Chào tắm rửa theo quần áo. Đi ăn sáng với luôn. Đang phút thôi. Hoàng Sơn khựng lại vì đôi mắt đỏ hoe của Bích Tuyền. Có chuyện gì vậy? Mẹ mắn à? Không, anh đi thay quần áo đi, em chờ, hờ, 5 phút thôi. Hoàng Sơn chạy vào nhà, Bích tuyền đi đi lại lại, cô không muốn tin lời nói của Hoa Châu chút nào, mà sao Hoa Châu nói như thật vậy? Cô cần gặp Đức Hiền và bắt anh trả lời thành thật. Đúng 5 phút, Hoàng Sơn trở ra, anh quân nói ra mượn xe, em có dám chạy xe hai bánh, cho anh không tuyền Được, Bích tuyền gật đầu, để xe của quân ra, ngồi lên đổ máy, Hoàng Sơn ngồi lên theo đùa. Ở Việt Nam, đi xe Honda, xem giải thú hơn đi xe hơi phải không? Bích Tuyền làm thinh cho xe chạy đi. Cô vừa qua cua quẹo, thì Đức Hiền cũng vừa chạy đến. Anh trông thấy rõ vòng tay Hoàng Sơn, ôm qua eo Bích Tuyền. Bất giác Đức Hiền thấy khó chịu. Có phải ở nước ngoài, họ cũng từng thân nhau như vậy? Về nước, Bích Tuyền phải hiểu, ở đây phong tục không cho phép, cô có nếp sóng tay như vậy. Anh cũng không muốn tin. Trong tâm hồn cô đã nhanh nhấm mầm phản bội. lắc đầu, Đức Hiện dòng xe đi. Sáng nay, anh bỗng muốn nhìn thấy cô, nên chạy xe đến đây. Không ngờ lại nhìn cảnh người mình yêu, thân mật với người khác. Trong quá khứ, cô chẳng từng phải lòng quân, đẹp trai dài giàu. Và nếu như họ không có một ràng buộc họ hàng, thì có lẽ cả đời anh không có cô, hy vọng là năm năm. Trái tim cô vẫn còn hướng về anh Bích tuyện chẳng thế nào Ăn hết tô phở dù rất ngon Hoàng Sơn gạc nhiên nhìn cô Mọi khi mê phở lắm à Em không ăn nổi Có chuyện gì vậy Chia sẻ cho anh đi Anh Sơn Lát nữa Mình đi lấy giấy tàu đi Quế đi Sau đó mình ra Hà Nội Anh về Việt Nam Là để đi du lịch mà Hoàng Sơn vui mừng Anh đang định rủ em đi Nhưng thấy em nào là mẹ Rồi ba Và người yêu nữa nên chưa dám mở lời. Có gì đâu, em ở lại, chưa có đi nữa đâu. Đi lấy vé tàu nghe, đi tàu quả ba đêm hai ngày, hơi vất vả, nhưng bù lại chúng ta ngắm được phong cảnh. Thờ, phải đó, em cố gắng ăn hết tô phở đi. Bích Tuyền lắc đầu, thôi, em đo no rồi. Hoàng Sơn gọi tính tiền, rồi cùng với Bích Tuyền ra xe. Anh thích thú nhìn đường phố trong đúc, cái gì đối với anh cũng rất lạ. Đi mua sắm. Đi chơi nhưng sao trong lòng Bích Tuyền Vẫn nặng triểu Những lời của Hoa Châu cứ vang lên Khiến tim cô đau giói Lẽ nào Đức Hiền là người bắt cá hai tay Tại sao không Khi thời gian của anh ở bên Hoa Châu Nhiều hơn ở bên cô Ngần ngại một chút Bích Tuyền điện thoại cho Đức Hiền Chiều nay anh có rảnh không Trong phòng họp Đức Hiền vội cầm điện thoại đi ra ngoài Anh đang họp Lát trưa anh gọi cho em Vội tắt máy Đức Hiền quay vào phòng họp Bích Tuyền bực dọc Được, đã như vậy cô sẽ đi du lịch Huế, Hà Nội Cô chưa từng được đi chơi Thời thơ ấu của cô là thiếu thốn Là cuộc sống đường phố Bây giờ thì gặp mẹ Cô cũng nên biết hưởng thụ Rồi thay vì đợi điện thoại của Đức Hiền Bích Tuyền nhắn tin vào máy Em đi Huế, Hà Nội, nửa tháng nữa mới về Sau đó Bích Tuyền tắt nguồn máy Thời gian sẽ trả lời cho cô Đức Hiền là người như thế nào Điện thoại của Bích Tuyền khóa mấy Đức Hiền không có cách nào hơn Là về nhà ông Lâm Ngồi chờ Bích Tuyền Ông Lâm băng khoăn Con và Bích Tuyền giận nhau à Bác thay mặt nó buồn buồn Đã bảo sẽ đi du lịch khoảng nửa tháng Nó không nói với con à Dạ không, sáng nay Con đến chào của Bích Hà Thì Bích Tuyền đã đi với anh Sơn Có lẽ cả hai đi du lịch với nhau thì phải Con cũng đừng buồn quá Ở bên Mỹ, gia đình Hoàng Sơn Từng cho nó tá túc, giúp đỡ nó ăn học năm năm qua. Bây giờ Hoàng Sơn về Việt Nam, nó phải tiếp đãi lại. Dạ, con hiểu mà. Ra về, đi loanh quanh, chẳng biết đi đâu, Đức Hiền vào quán cà phê. Mỗi chiều, anh đều có bích tuyền. dù là cô mới về bên anh, nhưng cũng trở thành thói quen. Bây giờ cô đi chơi cùng một người bạn trai, vậy mà cô chẳng có một lời cho anh anh bỗng thấy dường như mình chẳng là gì với bích tuyền thật xa lạ anh hiền quai châu kéo ghế ngồi đối diện đức hiền cô vợ thản diện trêu ghẹo anh với tuyền đâu mà ngồi một mình như kẻ thất tình vậy nó bỏ anh thao dính chẳng gì kiều đó rồi phải không đức hiền bực mình quá khẽ không liên quan đến bà quai châu dài giọng đúng là không liên quan đến em nhưng thấy anh ngồi một mình như kẻ mồ côi em thương quá là thương Dù gì chúng ta cũng là bạn bè Lúc còn mũi giải thọ lò đúng không? Anh không quan tâm đến em Nhưng em á, thì luôn quan tâm đến anh Bù quá, gọi bi uống đi Qua châu gọi hai ly bia tươi Cô lại cười Em nói mà anh không nghe Dạng giờ còn thay đổi, huống chi là con người Bây giờ bích tuyền Là lá ngọc cành vàng Thừa kế tài sản kết xù Đi đâu thì sẽ hơi Năm năm ở nước ngoài, hấp thụ văn minh phương Tây Cái nhìn phải khác Ai lại đi thích một tên cụ lần Cả quẩn nha anh Đức Hiền trừng mắt Nói nhiều quá buổi buổi chiều không còn gì làm hả Hoài Châu dúng vai Chiều là phải đi chơi Phải giải trí Thôi uống bia đi ông bạn Nhìn ông bạn mà tôi chán đời Muốn cạo đầu đi tu luôn quá Đức Hiền mai mỉa Bà mà đi tu Giờ chùa quậy sập chùa người ta thì có Hoài Châu cười khanh cách cũng ly bia vào ly của Đức Hiền Đúng đúng Anh nói đúng Đức Hiền lườm qua châu, anh không thích cô, nhưng đôi khi có một người bạn như cô, cũng đỡ buồn, anh mắng cô. Bà mau đi lấy chồng đi, để mỗi chiều không đi quẩy làng phá xóm nữa. Qua châu uống một ngậm bia vào mồm, gác. Người ta nói người ta đợi anh mà. Qua châu nói chơi như thật, và nói thật như chơi, cho nên Đức Hiền chẳng bao giờ để tâm cô. Anh đứng lên, anh vào phòng vệ sinh một chút, bóng Đức Hiền cuốt sau cánh cửa. Điện thoại để trên bàn rêu Qua Châu cầm lên nghe Alo Sao lại là giọng Qua Châu Bích Tuyền bực dọc Mày hả Qua Châu Anh Hiền đâu Qua Châu bật cười Ha <cười> Tao Mày kiến chồng tao chi vậy Anh đang tắm Mày muốn nói chuyện điện thoại với anh hả Để tao vào nhà tắm gọi ảnh. Qua Châu vừa kêu ta Anh Hiền ơi Bích Tuyền vội ngăn lại Thôi khỏi Mấy điện thoại tắt Qua châu cười giam hiểm, bám nút xóa cuộc gọi. Mày đi chơi với anh chàng diệt Kiều đó đi, lộn xộn gọi cho chồng tao làm gì không biết. Đức Hiền trở ra, anh nhìn vào điện thoại của mình, lòng buồn héo hát. Cho đến gọi cho anh, bích tuyển cũng chẳng thèm gọi. Cô đang ngồi trên tàu quả đi du lịch, nên chẳng buồn nhớ đến anh. Tại sao anh còn nhớ người ta làm gì, cho buồn khổ trong lòng? Đứng lên Đức Hiền cọc lóc, về. Em về nữa. Qua Châu chạy theo Đức Hiền, cô ôm cánh tay Đức Hiền đùa. Phải chi có mấy ảnh chụp một bộ anh Hiền ha? Em và anh nhất định là xứng đôi dùa lứa. Đang buồn, Đức Hiền chẳng để tâm đến lời nói lăng nhăn của Qua Châu. Đối danh bây giờ, người buồn thì cảnh có vui bao giờ. Nỗi buồn trong anh đang cao hơn cả núi. Tắt điện thoại, bích tuyển giận chữ tắt cả ngu máy. Cô dắt điện thoại sâu xuống túi sách. Một thái độ giận dữ, không qua mắt được Hoàng Sơn. Anh khẽ đặt tay lên vai cô. Anh ấy, không muốn tiếc điện thoại của em mà. Đang tắm, thân mật quá, dắt nhau về nhà nữa. Em nên có thấy chỗ nào đây hả Sơn? Hoàng Sơn trầm ngâm. Ba người là bạn thân từ nhỏ. Em đi xa những mấy năm liền. Có một câu tục ngữ mà anh nhớ. Xa, xa mặt cách lòng. Em không nên trách Đức hiền. Mà nên chúc em đẹp, giữ tình bạn. Đó là lời khuyên thật lòng của anh. Bước tuyển đau khổ, gục đầu vào vai Hoàng Sơn không còn yêu nhau nữa. đó là lẽ tự nhiên. nhưng tại sao anh không nói thẳng với cô? tại sao vẫn đến với cô? đồ giả dối, hai lòng. hoàng sơn để yên cho bích tuyển cớp. anh hy vọng chuyến du lịch sẽ giúp cô vui vẻ, quên đi cuộc tình bao nhiêu năm. đành tan vở khi trở về. chuyến tàu vẫn chạy nhanh. Tường tiếng tiên trầm trập vang lên. qua cánh cửa sổ, hoàng sơn thích ngắm bên ngoài những ngôi nhà sang sát rồi cây cối xanh um tạo thành một bức tranh sinh động anh kéo bích tuyền đứng lên em nhìn xem cảnh thật đẹp phải không vẫn thấy dương ló dạng xa xa thành một màu đỏ ối bích tuyền kêu lên đẹp quá lần đầu tiên em nhìn thấy bình minh quang sơn say sưa thưởng lãm anh cũng mới trông thấy lần đầu tiên trong vô tình người bích tuyền dựa vào người quang sơn một bàn tay anh cũng vô tình ôm qua vai cô cả hai mê mẫn chìm trong bức tranh sinh động buổi sáng họ đến huế cây cầu tràng tiền bắc trên sông hương trong thật mơ mộng việc đầu tiên cai thuê phòng khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi mãi đến chiều mới đi ra phố sau tiếng đồng hồ cũ vùi không suy nghĩ với biết tuyền tươi tỉnh cô mở điện thoại ra lòng thoáng buồn khi chỉ có hai cuộc gọi của mẹ ruột một cuộc của cha và hoàn toàn không có cuộc gọi của đức hiền có phải chăng sự im lặng của anh Như một câu trả lời Anh đã có sự lựa chọn